Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngừng rồi tiếp, hỏi còn bé. À, sợ lắm. Số là, ông cũng thường được nghe các cụ lớn tuổi kể. Ở mảnh đất đấy ngày xưa có cô gái bị cưỡng hiếp, sau đó bị treo xác lên cây. Từ ấy những người đi bắt ếch ban đêm, đi qua mảnh đất ấy thường thấy có bóng dáng cô gái, ngồi ở trên cành cây đa mà khóc thút thít. Cũng có kẻ tò mò mà lại gần Thì bị cố dọa cho chạy mất mật Đái ỉa cả gia quần Một thời gian sau người làng phát hiện Con trai phú hộ trong làng mất tích Người ta hò nhau đi tìm Thì thấy thằng mất dạy ấy Nó chết ở ngay gốc đa Kỳ lạ hơn là cái xác vừa mới chết Mà chương xình lên Thịt thối giữa Rồi bọ bu đầy Từ ấy trở đi Người làng tuyệt nhiên không ai dám bén mạc Đến chỗ mảnh đất và cái đa đấy nữa ấy thế mà đến đoạn hay ông tấn thở dài làm cho ông nội tò mò thế thế mà làm sao nữa hả anh ấy thế mà vẫn có người chết bất đắc kỳ tử đấy mà toàn là đàn ông đấy nói đâu xa cái nhà mà tôi vừa đi mua rượu ấy. bố của anh ấy ngày xưa đi đêm về chả hiểu thế nào Đi vào cái mảnh đất ấy. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra ông chết ở trên cây đà. Ôi dồi ôi, giữa háng, cái chỗ hạ bộ ấy, nó cắn nát bẹt. Thế là dân nào làng này càng sợ. Từ ấy trở đi không ai dám đi đến gần ấy, kể cả ban ngày. Ông nội nghe xong thì cũng nói qua loa vài câu, rồi xin phép ông Tấn về nhà. Đêm hôm ấy, ông nội cứ trằn chọc mãi, chả ngủ được. Phần vì là lạ nhà, lạ đất, phần vì mấy lời ông Tấn kể cứ văng vẳng ở bên tai, làm cho ông nội càng thêm tò mò về cây đa và mảnh đất kỳ quái. Bên ngoài kia, giữa cánh đồng vắng, thi thoảng tiếng quả ăn đêm vẫn cứ kêu lên thê thiếp. Sáng ngày hôm sau, ông nội đi mua quốc thuởng giao dựa về rồi bắt đầu khai hoang, dọn đồi rồi cả mảnh ruộng, ngoại trừ mảnh đất, chỗ cái gốc đa. Một thời gian sau, ngọn đồi được cải tạo. Ông nội trồng nhiều vải và dứa lắm, thu nhập bắt đầu ổn định. Ông tạo được căn nhà mái ngói ba gian, cuộc sống sung túc khá giả. Cuối năm ấy, ông lấy vợ. Ai cũng bảo là ông có phúc, lấy được hoa khôi của làng, Vừa xinh đẹp vừa chịu khó Lại còn đảm đang Hơn năm sau bác cả ra đời Rồi đến bác hai, bác ba Đến năm 1976 Thì bố tôi chào đời Và Bến cố xảy đến bất ngờ với gia đình ông nội Khiến cho mọi thứ bị đảo lộn Năm bố tôi ra đời Thì bác ba lên ba tuổi Ông nội bàn với bà nội Là muốn khai hoang luôn cái mảnh đất Chỗ cây đa để mở rộng đất đai Mà canh tác Bà nội nghe vậy thì lắc đầu quầy quậy Mình ơi Đất ấy không động vào được đâu Bên đấy có quỷ đấy Bao nhiêu người chết ở đấy dù còn gì Ẩm khí nặng lắm Không do ở dùng được đâu Ôi dồi ôi bù nó Thời buổi nào rồi còn ma mới quỷ Tôi thì tôi trả tin Cứ dọn dẹp hết đi Xem có cái gì mà khiến người ta sợ thế Quyết định như vậy Sáng hôm sau Ông nội tay quốc tay sẻng ra đúng mảnh đất ấy mà bắt đầu làm cỏ. Bà nội can cũng chẳng được. Làm quần quật từ sáng sớm đến gần cuối chiều mới xong. Ông nội ngồi trên bờ mà ngắm nhìn thành quả. Bất giác, ông thấy điều gì lạ lắm. Quái lạ nhỉ. Sao mình cảm giác ở đây nó cứ ngột ngạt thế nào ấy nhỉ. Còn chưa nói hết câu thì ở chỗ cây đa cuối mảnh đất có một con quạ bay lên phành phạch, nó xả xuống chỗ bãi đất rồi nhìn ông nội một hồi nó lại bay vọt lên mất dạng. Tối hôm ấy sau bữa cơm ông nội đang ngồi uống trà ở cái chõng tre ngoài sân bà nội thắp đèn dầu ngồi bên cạnh khâu cái áo đã toạc mất một ống tay của bác do đùa nghịch. Ông nội bảo